Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ Con gặp rất nhiều lần rồi Bà ta không hề đi đâu cả Bà ta vẫn còn ẩn náu trong ngôi nhà hoang đó Còn Nói rằng bà ta vẫn còn trong ngôi nhà hoang đó Sau bao nhiêu năm ư Vâng đúng vậy Thế Thế còn người con trai của bà ta Anh ấy đã trở thành Một kẻ phế nhân rồi Tại sao Tại vì anh ấy đã gặp phải những kẻ xấu Và đã bị bọn chúng chặt đứt một cánh tay Thật đứt Thật thật thiếu thế, thế, thế, thế bây giờ người ấy đang ở đâu Bố cần biết điều đó Để làm gì Kiều Vy nói Mà cô dưng dưng lưng mắt Phải chăng trong lòng cô ít nhiều Cũng đã có cảm tình với lai lâm rồi chăng Còn ánh mắt ông Quân Thì vẫn đang nhìn Kiều Vy với vẻ đau đốt Ông hỏi Còn cụ thể đưa bố đến gặp bà ta được không Không được, vì bà ấy ẩn hiện kỳ dị lắm, đôi lúc con thấy bà ta cứ như một bóng ma vậy. Bảy sao? Nên mà ông Quân như càng lúc càng trở nên tím tái rồi ông lại nhìn về phía kiểu vì mà tiếp lời. Thì bà ấy đã nói những gì với con? Con sẽ nói tất cả với bố, nhưng trước hết bố phải kể cho con nghe về mối quan hệ giữa hai người. Ngày xưa bố đã từng kể cho con nghe về gia tộc họ thẩm ấy. Nhưng câu chuyện ngày ấy bố kể là không đúng sự thật. Giờ con muốn nghe bố kể lại tất cả mọi việc năm xưa. Con mong bố đừng giấu diếm con điều gì cả. Kiểu vì nói những lời như cô đang làm chủ câu chuyện và chính cô cũng không thể ngờ được rằng mình lại có thể bắt bóng cha mình một cách dễ dàng đến như vậy. Còn về phía ông Quân biết là không thể giấu diếm thêm được với đứa con gái thông minh sáng sàng của mình. Nhưng vẫn cố gượng dọc. Chuyện đã quá lâu rồi con nàng Nhưng con muốn nghe và muốn biết Bố có biết rằng chính thầm vọng chân bây giờ Cũng đang bị thất lạc Người con trai đó của mình hay không Nếu bố vẫn còn muốn che giấu Thì sẽ không một ai biết về lai lịch Của người con trai đó nữa đâu Còn con nàng định nghe buộc bố sao kiểu ví Đúng vậy Bố có biết rằng chuyện đó là rất quan trọng hay không Nhà con gái của mình nói như vậy Ông Quân lại khẽ thở dài rồi hàng loạt những câu chuyện tưởng như không bao giờ tái hiện từ trong quá khứ bỗng lại ùa về và vây kín lời ông. Lưỡng thứng bước ra phía trước cửa, khi bên ngoài vẫn là một bàn đêm mù mịt và tiếng gió đang quét xuống đường thổi báy những chiếc lá khô xào sạc. Đôi mắt anh hòa đi ông bắt đầu kể. Năm mà bố vừa chọn 20 tuổi, bố đã may mắn được quen bên một con gái, người đó chính là Thẩm Bảo Trên. Nhà cô ấy vốn là một gia đình quý tộc nên không mấy khi cô ấy ra khỏi nhà vì vậy rất hiếm người được nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy ngày đó cha mẹ cô ấy thường thuê những thầy giáo giỏi từ những vùng khác đến nhà để giảng dạy cô ấy về gia phong chữ nghĩa và cách đối nhân xử thế rồi mà hôm bố được thầy cho phép đi theo tới vùng đông nàoo đó để hầu mực bút Và cái ngày hôm ấy cũng chính là ngày mà bố biết được Thế nào là rung động đầu đời Cô ấy lúc đó cũng vừa tròn 18 tuổi Cô ấy có một rung nhan kiểu diễm nét mặt thanh tú khả ái vô cùng Ngay từ cái nhìn đầu tiên bố đã cảm nhận được rằng Người gái này có một thứ gì đó không hề đơn giản Thế rồi bố và cô ấy đã quen nhau Nhưng sau đó đã xảy ra một điều chắc trở Đó là gia đình cô ấy luôn hà khắc đối với những luồng quan hệ bên ngoài Nên ngày đó Bố và cô ấy Chỉ biết tỏ tình qua những lá thư Người lại giúp bố liên lạc Là một người đàn bà khoảng chừng 50 tuổi Đó là người hầu việc Trong gia đình cô ấy Nói đến đây ông Quân lại khẽ thở dài thuần thượt Dường như quá khứ đang trào dậy trong cổ họng của ông Nó làm cho ông nghẹn lời Không thể phát ra được thành tiếng Đúng là đâu có dễ gì Để đánh thức được Một quá khứ đang ngủ sâu suốt mấy chục năm như vậy Lúc này Cái quá khứ ấy lại mang đầy âm hưởng Của những sự đau thương buồn bã Này chợt nghĩ về con gái bất hạnh năm xưa Lòng ông bỗng đau thắt lại Cùng đôi mắt khe khẽ rưng rưng Ông nghẹn ngào kể tiếp Rồi vào một ngày cuối thu Khi mà điều bất hạnh đầu tiên xảy ra Với những thành viên trong gia tộc nhà họ thầm ấy Người thiếu chủ nhỏ tuổi của nhà họ thầm Và cũng chính là em ruột của thầm vọng chân Cậu ta lại bị mắc chứng hoang tượng Rồi qua đời vài ngày sau đó. Thế cậu bé ấy đã qua đời như thế nào? Cậu ta đã treo cổ tự tử trên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net